Và cũng chào mừng tác giả Phong Tường lần đầu tiên đến với kênh Huy An Kể Chuyện Ma. Và kính thưa quý vị, để coi coi tác giả Phong Tường và giọng kể Phong Phạc, cặp đôi hoàn cảnh này sẽ làm nên cái trò trống gì trong ngày hôm nay. Và cũng mong là quý vị khán giả đón nhận tác giả và giọng kể. he yeah. <cười> Và bây giờ, chuyện của ngày hôm nay như thế nào thì xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe. Và bây giờ, chúng ta bắt đầu. Truyện mà Lê Huy An Bà Cẩm vừa cầm cái chổi trà quét lá trong sân. Bà vừa quay mặt vào trong nhà mà chửi lớn. Mèn đếc ơi! Liên! bay biết giờ mấy giờ rồi không? Mặt trời mọc được 8 giờ vương rồi á. Bấy còn chưa chịu dậy nữa trưa Trời trưa, trọc, trời trời trời rồi chứ phải còn sớm hả Con gái con lứa mà ngủ trương thay lên vậy á Bị tao ta là khỏi có chồng luôn nghe chưa Rồi mốt quá ha Chỉ có Hà Bá nó lấy bay chứ ai thèm lấy liền ơi dậy cho Chịu dậy cho Liên Đàn trong giấc ngủ say Liên chợt bị đánh thức Bởi một loạt tiếng chửi như pháo nổ của bà Cẩm Đây không phải là lần đầu tiên Bà Cẩm chửi như vậy Nên Liên không lấy gì làm lạ hay khó chịu Cô dương dài rồi ngáp một cái thật đà lớn Xong rồi dán mùng lên bước chân xuống giường Đồng hồ lúc bấy giờ đã điểm 9 giờ sáng Liên ra nhà sau vệ sinh cá nhân Rồi vào bếp dùng bữa sáng mà bà Cẩm đã chuẩn bị sẵn Bà của Liên mất tự hồi cô còn nhỏ Hai mẹ con từ đó đùm bọc lẫn nhau Tùy miệng mồm của bà Cẩm có hơi cay nghiệt, nhưng bà thực chất rất thương cô con gái của mình. Tình thương của bà Cẩm lạ lắm. Bà không bao giờ nói những lời yêu thương với Liên. Thay vào đó, bà không ngớt chửi bới con gái bằng những lời lẽ nặng nề Có người nhịn không được mà lựa lời góp ý với bà Cẩm. Nghe vậy, bà Cẩm chỉ cười, nói là thương thì phải thương cho ro cho giọt. Bà chửi Liên là bởi vì bà thương Liên Bà chửi cô để cho cô nên người Bà đâu có sống với Liên cả đời được Sau này cô còn phải về nhà chồng Làm dâu cho mẹ chồng Bây giờ không dạy dỗ Mai này về bên đó bỡ ngỡ là nước là cái Biết người ta có tay nắm tay dạy hay là không Hay chừng đó không hài lòng Người ta lại trả về nhà sản xuất nữa thì khổ Lúc bà Cẩm nói những lời đó, bà hiền queo, lẻn sẻn, khác với cái miệng cay nghiệt của bà lúc chửi bới người khác. Bên ngoài sân, đợi quài không thấy bóng dáng của Liên đâu, bà Cẩm một lần nữa quay mặt vào nhà gọi lớn. Liên ơi là Liên, bảy chết dí trong nhà luôn rồi thấy vậy, bảy chịu vậy chưa? Liên, Liên ơi! Liên nuốt dội muỗng cơm cuối cùng rồi đáp giọng ra bên ngoài. Con vậy rồi má ơi! má đừng có kêu nữa, ồn quá. À. Sau đó, liền đứng dậy chạy quỳnh quịch ra ngoài sân. vừa nhìn thấy con gái, bà cẩm liền nói quan quan: Bảy cầm võ đó mộng tôi qua nhà dì ngọ ha. Nói với dì ngọ là má mới hái hồi sáng á, tươi trông luôn này. Má lấy dì 10 ngàn bạc thôi, để lẻ đi. Xong về ra nhà sao cho gạn nữa. Chuyện nhà thì đăng đăng đi đây Gái lứa lớn rồi không biết phụ má. Ngủ gì mà thấy trưa trời trời trật. Sợ bà Cẩm sẽ cằn ngăn cử nhự tiếp Nên Liên dội dạ một tiếng Rồi cầm gió rau chạy như bay Khoảng cách giữa nhà Liên Và nhà bà Ngọ cũng không quá xa xôi Nên chỉ trong thời gian ngắn sau đó Liên đã tới nơi Cô đứng bên ngoài cái hàng trào Dâm bụt mà còi lớn Dì Ngọ ơi Dì Ngọ Dì có nhà không dì Má con kêu con cầm giỏ mồm tôi qua cho dì nè Ở cái trái bếp bên hông nhà Có một giọng nói của một người đàn bà đứng tuổi đáp giọng ra Ơi tao nghe rồi Đợi tao chút coi bây Một lúc sau Trong sân xuất hiện bóng dáng của một người đàn bà Cái lưng khôm cùng với mái tóc đã điểm lắm tấm bạc Đủ để cho biết bà ta dường như cũng đã ngoài năm mươi Bà ngọ rảo bước đến bên chỗ của Liên đang đứng Bà chẹp miệng nói băng quơ. Nhỏ này Cái họng bự y như má bay vậy á Nói đầu sớm cuối sớm nghe luôn hả? Rồi được rồi, đưa giỏ rau đây, nhiều tiền vậy bay? Liên cười. cười. Dạ, má còn nói là rau mới hái hồi sáng sớm, còn tươi trong luôn, nhưng mà lấy gì 10.000 thôi. Bà ngọ cười, rút ra tờ 10.000 hơi cũ đưa cho Liên. Liên cầm tiền, cảm ơn bà ngọ rồi quay người chạy nhanh về nhà của mình. Về đến nơi, Liên lật đật ra nhà sau cho gà ăn, xong sắp nước tưới vườn rau. Mãi tới tận trưa Thì câu chuyện trong nhà mới xong. Bà Cẩm mệt mở hơi tay Lúi húi nhóm bếp thổi cơm Liên đứng lóng ngóng gật đó Không biết bà Cẩm có cần phụ một tay hay là không thấy vậy bà Cẩm bèn buộc miệng chửi Mã cha bay Đứng đó làm gì nữa Tới phụ má ướp thịt đi Bay học làm từ giờ là vừa rồi á Liên Mày mốt về nhà chồng ha Ba má chồng ha, không có chỉ bảo bày như má đâu à Lỡ mà làm sai cái ha Người ta chửi từ trên đầu chửi xuống á con Liên dùng rằng Thì con cũng có làm chứ bộ Tại đang không biết má có cần phụ một tay không mà Bà Cẩm hất hàm sẵn giọng Rồi bộ mày bị căm hay gì Có cái miệng chi Để chân cho đẹp thôi hả Không biết thì hả hỏng ra nói Bộ hả họng rồi ra chết hay gì Liên khó chịu lầm bầm trong miệng Nhưng thật may bà Cẩm không nghe thấy được Cái gì má cũng chửi được hết á. Chửi suốt ngày Má không cần đồ ẻo đâu Có ngày hả con chết thiệt cho má vừa lòng Liên vừa dứt lời Bà Cẩm liền hỏi lớn Bà gì nói gì hả Liên Nói gì lạo bào trong miệng hả Có giỏi thì nói lớn lên thành tiếng cho tao nghe coi Liên giật mình đánh trống lảng. Dạ con có nói gì đâu má Con đang tính là không biết ướp thịt thì nên ướp bằng bột ngọt Hay bột nêm thì sẽ ngon hơn thôi hả Bà Cẩm bán tính bán nghi Nhìn chầm chầm vào mắt của con gái trong vài giây Liên vẫn cố tỏ ra bình thường Ướp bằng hạt nêm đi Cho nó ngọt thịt Sau đó Bà Cẩm quay trở lại với cái nồi cơm đang sôi sùng sục trên bếp lửa. liền thở vào ra một hơi. Cô dội dàng ướp thật nhanh thao thịt, kéo chậm tay lại nghe bà Cẩm chửi thay cơm. Thật may, cơm nước xong xuôi. Bà Cẩm đội nón lá đi dọc xóm, lấy lý do là để xuống cơm. Nhưng Liên biết thừa, bà Cẩm sẽ ngồi vào một sòng tứ sắc nào đó, mãi đến tận trạng dạng chiều mới xách nón ra về. Hôm nào ăn tiền thì còn đỡ, Nhưng hôm nào thua thì xác định Liên sẽ bị ăn chửi trừ cơm. Dù cho Liên làm gì cũng bị bà Cẩm lời nặng lời nhẹ. Ngay cả khi cô không làm gì cũng bị bà Cẩm cằn nhằn. Riết rồi Liên cũng quen, không cảm thấy tức giận hay bức xúc cãi lại nữa. Mỗi lần bà Cẩm chửi, Liên chỉ lặng lặng trầm mặt không nói là một lời nào. Bà Cẩm nói được mấy câu, chán rồi thôi, không nói tiếp nữa. Lúc đi ngang qua nhà bà Ngọ, chợt bên trong có người gọi giọng ra. Bà Cẩm biết ý đẩy cổng bước vào. Bên trong đã có sẵn ba người. Thêm bà Cẩm nữa là vừa hay đủ tay để gầy một sòng tứ sắc rồi. Bà Ngọ chia bày cho mình và lần lượt ba bà còn lại. Xong bài lúc bấy giờ ngoại trừ bà Cẩm và bà Ngọ ra, hai bà còn lại là bà Qua và bà Nụ. Chơi được chừng vài gián nhưng thu liên tục. Bà Cẩm không nhìn được mà chửi động Mẹ bà nó Bữa nay ăn cái quần què gì mà đen đuổi dữ vậy không biết nè Chơi từ đầu mùa tới cuối mùa Không thắng được gián nào hết trơn Thôi dẹp luôn Chơi nhiều đủ rồi không chơi nữa Bà ngọ thấy như vậy Liền vội vàng lên tiếng giữ lại Mẹ ơi chơi bà thì phải có lúc thắng lúc thua chứ Bà nội này tính nóng như lửa Thủng thẳng từ từ Chơi thêm vài gián nữa đi Rồi vậy nấu cơm chiều luôn Nghe vậy Bà Cẩm cũng xui xui mà ngồi lại thêm một lúc nữa Vừa chi bậy, uhm... bà ngọ vừa buôn chuyện với bà cẩm Nói nghe nè, chỗ sớm diện với nhau tôi nói thiệt nha Có gì bà đừng giận nha Ông bà xưa vẫn thường nói bệnh từ miệng mà vô, quả từ miệng mà ra Chớ có sai đâu á Tôi nghĩ bà nên tu khẩu đức đi Đừng có mà hớn chút là chửi đóng Rồi hớn chút là lá âm âm lên Biết là bà không có ý gì Nhưng lỡ ma xuôi quỷ khiến Bà đổ con bà riết cây Nó thành sự thật rồi sao Nhà tôi cũng khách nhà bà mấy chục căn Nhưng cứ mỗi lần bà rủa xả con Liên Tôi ở trong bếp mà còn nghe từng câu từng chữ Nói gì mà nắng lời thế sợ Tôi nghe mà quíu ca ruột gan Bà cẩm nghe vậy thì liền cười xòa <cười> Mày đếc tôi Làm gì mà thành sự thật cho được Miệng tôi chứ đâu phải miệng quả đen Với lại con Liên nhà tôi Không là không chửi rất hư thân hết á. Bà coi ha Con gái con lứa gì mà ngủ tới trưa trời trưa trật mới chịu vậy Trong khi đó thì chuyện nhà đăng đăng đi đi Nuôi nó chỉ tốn cơm tốn gạo thôi mấy bà ơi Giờ tôi không la không dạy nó Rồi à, mốt nó về nhà chồng ha Người ta chửi từ trên đầu trên cổ xuống nữa Lúc đó người ta nói tôi không biết dạy con Nè bà không nghe câu thương cho rôi cho giọt hả Tôi la là muốn tốt cho nó thôi Mà không biết sau này có ai chịu lấy nó không nữa Tôi đang rậu hết sức nè Chắc có hà bá mới chịu lấy nó quá Bà ngọ ngay lập tức câu mày Đó đó đó đó Bà nói vậy mà bà coi được hả bà cấm Đồng ý là thương cho rôi cho giọt Nhưng mà bà cũng phải biết tiết chế một chút xíu Chứ cái này là bà đang rửa xả thù ẻo con gái ruột của bà đó Con gái cũng lớn rồi Cũng hiểu chuyện Biết cái nào đúng cái nào sai Bà lựa lời mà nói nhỏ nhẹ với con nhỏ Chứ cứ chửi xa xá vậy Sớm gì người ta cười cho Bà cẩm nhăn mặt khó chịu hất hàm sẵn vọng Thôi đi Con tôi tôi dạy sao thì dạy à, ý kiến ý tôi chửi Đèn nhà ai nấy sáng bà ơi Bà ngồi nhúng vai thở dài bất lực Thôi, bà nói vậy thì thôi mà mốt có chuyện không hay á, thì đừng có mà hối hận nghe Bà Cẩm cười xòa, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của bà ngọ Đến chiều hôm đó, lúc bà Cẩm trở về nhà Cơm nước đã được Liên chuẩn bị xong xuôi Nhìn thấy sắc mặt của má mình không được vui vẻ Liên liền biết ngay hôm nay bà đại thua bài Liên cẩn thận từng ly từng tí Sợ bản thân lỡ làm điều gì Phật ý bà Cẩm Thì xác định sẽ bị nghe chửi thay cơm Lúc cơm nước xong thì cũng đã chạm vàng chiều Tranh thủ lúc nước còn đầy sông Liền mang thao đồ dơ xuống bến ngồi chặt Ở giữa con nước trong ngần, Từng cụm lục bình trôi bệnh bồng. Trên bầu trời Đàn cỏ trắng nối nhau bay về tổ Sau một ngày giấc giả tiệm ăn Cả ngôi làng bình yên Chìm ngập trong mùi thơm trơm Và mùi ngay ngái của cỏ non Liền vì mãi mê đưa mắt ngắm nhịt xung quanh nên không tập trung vào thao đồ trước mặt. Lúc cáo bà ba của Liên trượt tay rơi xuống con nước sâu, cô mới bàng hoàng hồi thần trở lại. Nhưng bây giờ đã quá muộn màng. Cái áo mỏng tan, chớ giới vài cái, trước khi nó hoàn toàn chìm nhiễm xuống bên dưới lọc sông sâu hung hút. Liên tiếc rẽ, nhảy ầm um xuống sông, đưa tay quờ quạng, hy vọng có thể tím được cái áo. Nhưng mặc cho Liên có ra sức dùng dãy như thế nào đi chăng nữa Cái áo bà ba vẫn không thấy tâm hơi Liên thất thiểu đeo lên lại trên bờ Từng cơn gió lạnh mang theo hơi nước thổi thốc vào người Khiến cho Liên không chịu được mà trung lên cập cập Bà cẩm vô tình từ trong nhà ngó ra Thấy quần áo con gái ướt sũng nước Bà liền ngạc nhiên lớn tiếng hỏi dọng xuống tận mé sông Bà làm gì mà áo quần ướt chèm nhẹp vậy Liên Liền đưa bàn tay lên, lau đi những dòng nước sông Dẫn con chảy trồng trồng trên hai gò má Rồi vội vàng đáp lớn Dạ, hồi nãy con làm đớt cái áo xuống sông Nên con nhảy xuống mờ thôi hả Chứ không có gì đâu má Bà cẩm nghe vậy, thì Liền kêu trời Trời đất ơi Dạ có cái thao đồ của húng sông nữa là sao bay Rồi mà mốt làm gì ăn Rồi mò thấy chưa Liền thoáng ngập ngừng Nhưng sau cùng vẫn thành thật đắp Dạ chưa, con chưa thấy Chắc nó đồ theo dòng, mất luôn rồi má Con gái con lửa không nên thân nên nết gì hết hả Dạ cái đầu rồi, dắt có thao đồ cũng rớt lên rớt xuống nữa là sao Má cho mày biết nghe, rớt đồ xuống xong coi chừng mắt đằng dưới là thấy bà đó Tới chừng đó đừng có kêu má ơi má à, tao không có giúp được gì đâu nghe liền nhằn nhó, dằn mạnh thao đồ, đáp khục khẳng Con biết rồi, con mắt đằng dưới cũng là con mắt Để con mắt đằng dưới rồi gãi cho hà bá để má vừa lòng má khỏi rủa nữa bà cẩm nghe vậy thì tức giận đến mức bật cười mày nói hay lắm hen khỏi bị khỏi nói hả bá mang sinh lễ tới hen tao gả liền luôn gả cho khuất mắt tao nuôi bay chỉ tổ tốn cơm tốn gạo liên trầm mặt không muốn đôi co thêm với bà cẩm bà cẩm lầm bầm chửi thêm vài câu nữa không thấy liên đáp lại nên cũng đành thôi ngôi làng lại trở về với trạng thái yên tĩnh vốn có Liên khệ nệ, bưng thao đồ ra sau nhà để phơi lên sào. Lúc bấy giờ, bầu trời cũng đã nhá nhem tối. Lúc Liên phơi xong thao đồ, thì bầu trời cũng đã tối hẳn. Bà Cẩm vẫn ngồi trong gian nhà trước xem thời sự. Liên trốn rẽ xuống bếp, mở đèn lên, ngồi theo cho xong bức tranh qua cúc, dẫn cột đang chan dở. Ngôi nhà chìm trong một bầu không khí yên bình. Bên ngoài bầu trời, những cơn gió lạnh buốt thi nhau chần dần trên những ngọn cây cao màn theo đêm tối nặng nề bao trùm lên cả ngôi làng liền buông bức tranh giải xuống bàn rồi đưa hai tay lên xoa đôi mắt mỏi nhừ đồng hồ lúc bấy giờ đã điểm 9 giờ tối bên ngoài nhà trước bà cẩm đã không còn xem thời sự nữa tivi lúc bấy giờ đang chiếu một bộ phim tình cảm trên đài truyền hình liền đứng dậy đi trót cho bản thân một đi nước Lúc Liên đang dọn dẹp mới kim chỉ Thì bộ phim bà Cẩm đang xem Hết ngang ngay phật gây cấn Bà Cẩm không nhịn được Mà buộc tiếng chửi động Bà mẹ nó đang hay thì đứt vậy đàn chiếu hết khúc đó cho người ta Coi bộ chết thì sao Ở đó hà tiện từng phút từng giây nữa chứ Sau đó Chợt bà Cẩm quay xuống bếp gọi lớn Còn Liên đâu rồi Lên giang mộng ngủ nè Ở dưới bếp hoài đi Biết mấy giờ rồi không Liên xụ mặt đáp Dạ con biết rồi, con lên liền Bà Cẩm và Liên không ngủ cùng với nhau gian nhà trước được bà kê hai cái giường đối diện bàn thờ gia tiên Bà và con gái mỗi người nằm một cái Giang một xong xuôi, bà Cẩm không nói gì thêm mà lặng lẽ chui vô Liên nhẹ nhàng tắt đèn rồi cũng vào mùng của mình mà nằm xuống vài phút sau đó, cả ngôi nhà chỉ còn lại tiếng thở thật đều của hai má con Đang trong cơn mơ mà Liên chợt cảm thấy Một cơn lạnh lẽo bao trùm lấy toàn bộ ngôi nhà Từng cơn gió lạnh lẽo Mang theo hơi nước Thổi thốc qua khung cửa sổ đang mở Liên trùng mình Đưa tay kéo cái mình dậy lên Quấn thật chặt cơ thể Bất tình lịch Liên chợt cảm thấy Từng giọt nước nhân nhớt rơi lập đợp xuống gương mặt của mình Cô lập tức tỉnh dậy Mở bừng hai mắt Dưới ánh sáng lè lối của ngọn đẹp dầu trên bàn thờ Gia Tiên, Liên quảng hốt khi thấy trên giường của mình có một bóng đen cao lớn đang đứng thù lưu. Tùy không nhìn rõ được dung màu của bóng đen kia, nhưng Liên có cảm giác đó là bóng người của một gã đàn ông. Hai con người của gã ta đỏ rực, sáng quắc trong đêm tối. Gã ta chỉ đứng lặng lẽ bên giường của Liên như vậy, quan sát cô thật kỹ và thật lòng. bị đôi mắt đỏ rực như máu tươi nhìn chăm chăm vào mình, Cả cơ thể của Liên sợ hãi đến mức cứng đơ Không thể nào cử động được dù chỉ là một đầu ngón tay Quai hàm cũng đột ngột trở nên cứng đơ như bị đổ trị Liên chỉ còn có thể thốt ra từng tiếng ú ớ vô nghĩa Từng tiếng ú ớ thật nhỏ Không thể nào đánh thức được bà Cẩm đang ngủ say bên cạnh Ngay lúc Liên tuyệt vọng Không biết phải làm như thế nào mới có thể giải cứu được bản thân Bỗng đèn đứng bên giường như pho tượng từ đầu đến giờ bất chợt có động tĩnh. Gã ta mặt nhìn Liên thêm một lần nữa, rồi quay người đi về hướng cửa nhà. Liên bàn hoàng đưa mắt nhìn theo bóng lưng của gã ta. Trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, Liên hải hùng khi nhìn thấy đoán thoáng trên tay bóng đen kia như đang cầm theo một thứ gì đó, một cái thứ gì đó vô cùng quen thuộc. Và rồi bóng, tim của Liên như hẩn đi một nhịp nhận ra, thứ mà bóng đen kia đang cầm trên tay chính là cái áo bà ba mà cô đã làm cơ xuống sông lúc trạng dạng chiều. Đúng lúc đó, cả người Cú Liên bất chợt như bị ai đó lay mạnh, giọng nói lo lắng của bà Cẩm đồng thời văng vẳng bên tai, lúc xa lúc gần. Liên, Liên ơi, sao trên giường không nằm mà bay láng xuống sàn vậy? Cái giường đóng đậy vậy mà không chịu nằm, mắt cái gì mà nằm sát mép giường chi cho rớt xuống sàn hả bay? Liên mở bực hai mắt. Và giây sau đó, Cô mới có thể lấy lại được tinh thần. Liên lập tức lồn cơm bò dậy, cảm giác ê ẩm toàn thân cho cô biết. Cú rơi vừa rồi, không hề nhẹ nhàng. Liên nhấc cơ thể đau nhất bò lên lại trường. Cái cảm giác lạnh lẽo vẫn còn bám địch khắp châu thân. Không biết cảm giác lạnh lẽo đó xuất phát từ sàn gạch tàu hay bắt nguồn từ bóng đen kinh khủng kia. Liên không thể trả lời được câu hỏi đó. Cô lắc đầu cố gắng xua bóng đen khi nãy ra khỏi tâm trí. Cuộc co ro trong cái mền nhung dày cộm, liền nhắm nghiền hai mắt, cố gắng ru bản thân chìm vào một chất ngủ khác ngon hơn. Nhưng nằm tràn trọc mãi, Liên vẫn không tài nào thiếp đi được. Ngôi nhà lúc bấy giờ đã một lần nữa gian lên tiếng thở thật đều của bà Cẩm. Dù không ngủ được, nhưng Liên vẫn đập đó, nhắm nghiền hai mắt, không phát ra bất kỳ âm thanh nào bóng dáng của gã đàn ông đen đố lúc nãy thi thoảng lại hiện lên trong đầu của cô. Mỗi lần như vậy, liên là cảm thấy một cơn lạnh lẽo thấu xương bao trùm lấy cả người. cứ như có một ai đó hung hăng túm cô ném mạnh vào trong hầm băng và đóng chặt cửa lại. mãi cho đến khi tờ mờ sáng, lúc mà gà cái đầu tiên giang lên, liên mới có thể mơ màng chìm vào giấc ngủ chập chờn. về phần bà cẩm Do cả đêm qua ngủ sâu chất, không mộng mị đinh tinh, nên khi xung quanh chỉ vừa gian lên tiếng gà cái báo sáng, thì bà đã liền hồi tỉnh. Bà trốn trén, dán muộn bước xuống, nhẹ nhàng dọn dẹp chỗ ngủ của mình, rồi bước thật khẽ ra nhà sau. vệ sinh cá nhân xong xuôi, bà cẩm ra giường hái một ít rau rồi đạp xe ra chợ bán. Cái chợ nhỏ tự phát nằm ở đầu làng chỉ cần đạp xe không quá 5 phút thì đã tới nơi. Bà cẩm dựng chiếc xe đạp bên vệ đường, rồi kệ nệ bưng cúng rau xuống. Lúc bấy giờ, xung quanh cũng đã có rất nhiều người, tiếng người trơm trả đánh thức khu chợ sớm yên bình ở miền quê thơm hương lúa. Rau của bà cẩm trồng hoàn toàn được bón bằng phân xanh, cọng rau xanh mướt, không dùng quá chất nên được mọi người trong làng ưa chuộng vô cùng. Vì vậy, Mà nắng vừa hứng lên được một lúc Túng rau trước mặt của bà Cẩm đã hết sạch sạch sạch Dù đã bán xong rau, Nhưng bà Cẩm vẫn chưa dội ra về Bà đạp xe đi một dòng chợ Chọn mua vài cái bánh dừa Và con cá trô đồng về kho tiêu Xong bà mới quạnh đầu xe về lại nhà Lúc bà Cẩm về tới nơi liền vẫn còn chìm sâu vào trong giấc ngủ bà cẩm đem đồ ăn xuống bếp rồi quành trở lên dán mụng đưa tay vào lay người của liên vừa lay bà vừa gọi lớn dậy đi bay má mua đồ ăn sáng rồi nè dậy xuống bếp ăn không nó nở tất lét hết á dậy liên ơi liên có nghe má kêu không dậy đi mặt trời treo trên đọt vừa luôn rồi liên trở người hai mắt mông lung cả người mỏi như đầu đau như bố bổ cô ậm ơ nói gì đó không rõ Rồi tiếp tục nhắm nghiền hai mắt lại, bà Cẩm lầm bầm. Bữa nào bay bị sao vậy? Sao cả người nóng hừng hực vậy nè? Sốt rồi hả? Sốt hồi đêm qua hay sao? Sao không nói má tiếng nào vậy? Thôi, dậy xuống bếp ăn miếng đi, rồi mãi lấy thuốc cho uống nghe. Liên vẫn nằm yên, hơi thở yếu ớt nhưng nóng rực. Bà Cẩm lo lắng xuống bếp, đổ cháo ra tô rồi bưng lên cho con gái. Bà cẩn thận đút từng muỗng cho Liên. Liên mệt mỏi, cố gắng lắm nhưng chỉ ăn được vài muỗng cháo trắng rồi thôi. Bà Cẩm thấy vậy thì thở dài đặt tô cháo sang một bên rồi đứng dậy đi lấy thuốc cho con gái uống. Uống thuốc xong, Liên lại tiếp tục chìm vào cơn mê man. Trưa hôm đó, bà Cẩm chỉ ăn cơm một mình, Liên vẫn nằm co ro trên cái bộ giạc. Hôm nay, ngôi nhà có vẻ yên ắng đến lạ thường, không nghe thấy tiếng chửi xa xa của bà Cẩm. Ngôi làng được một ngày thư thớt tiếng cười Lúc bà Cẩm cơm nước xong xuôi Đang dự định đem chén dĩa ra sao sàn nước để trà rửa, Phía nhà trước chợt vang lên giọng nói quan quan của bà ngọ. Bà Cẩm, bà Cẩm ơi, bà đâu rồi Sao mà để nhà cửa tan quát vậy nè Rồi còn liếng nữa Sao giờ này trưa trời trưa trật rồi mà chưa chịu thức nữa bay? Bà Cẩm dội vàng múc ra nước rửa tay Rồi chạy ù lên nhà trên Vì nhìn thấy bà gọ bà Cẩm liền hạ giọng, nói Bà nhỏ nhỏ cái hộng dùm tôi cái, cái gì mà quang quang cho pháo nổ vậy? Con gái tôi nó đang bị bệnh kìa, đang sốt, để cho con nhỏ nằm nghỉ. Bà qua kiếm tôi có chuyện gì không? Bà Ngọ quan tâm nhìn gương mặt tái nhật của Liên, khẽ lắc đầu. Không, cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Mấy bà kia qua nhà tôi rồi á, mấy bà kêu tôi qua đổ bà gây sọng túi sắc thôi. Bà Cẩm nghe vậy thì liền lắc đầu từ chối. Ê, thôi, nay mấy bà chơi đi ha, tụi không chơi đâu Ở nhà lo cho con Liên Này nó sốt cao quá, không biết có bị sao hôn nữa Bà ngọ gật gù Vậy uh, bà coi sao, chứa sốt cao nguy hiểm lắm đó nghe Sáng giờ bà cho nó uống thuốc chưa vậy Bà cẩm gật đầu, đáy mắt hiện lên dễ lo âu nặng triệu Rồi, tôi cho nó uống hai viên hạ sốt rồi á Mà thấy thân nhiệt của nó còn cao dữ lắm Trời ơi, kiểu này không ổn rồi bà cẩm ơi Bà coi đưa nó đi bệnh viện đi Ờ tôi cũng tính từ giờ tới chuyện mà nó không hạ sốt Thì đưa nó đi bệnh viện Thiệt tình khổ thân Nhà có hai mẹ con đùm bọc lẫn nhau Mà giờ nó bệnh rồi Một tay tôi lo việc nhà Rồi giờ lo nó nằm viện nữa Không biết có xoể không đây Nhà không có đàn ông nó khổ vậy Ê... Bà ngọ không biết đáp lời bà cẩm như thế nào Nên đành trầm mặt Cuộc trò chuyện bất giác kết thúc Theo một hướng không ai mong muốn Cả hai lặng lẽ Theo đuổi một dòng suy tư riêng Sau cùng Bà Ngọ chính là người lên tiếng Phá tan đi bầu không khí nặng triệu Thôi tôi về nghe Có gì cần bà cứ qua tìm tôi ha Giúp được gì vợ tôi sẽ giúp Người ta nói bà con xa hỏng bằng láng giềng gần Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau Bà đừng ngại nha Bà cẩm nặng nề gật đầu Bà Ngọ đưa mắt nhìn liêng thêm một cái nữa Rồi quay người ta về Mãi cho đến xế chiều Thì cơn sốt cao dày dò Liên cả buổi sáng mới chịu thoát lui Dù vậy, cương mặt cô vẫn còn trắng bệt Trong đáy mắt, không giấu được dễ mệt mỏi Thấy con gái đã tỉnh và cơn sốt cao đã lui đi Bà Cẩm vui mừng khôn xiết. Bà Liên tục hỏi han con gái trong sự dồn dập Bày sao rồi Liên? Thấy trong người sao rồi con? Có còn thấy khó chịu chỗ nào không? Liên mệt mỏi đến mức không còn sức lực để đáp lời bà Cẩm Cô chỉ yếu ớt lắc đầu khe khẽ, bà Cẩm lại nói tiếp. Sáng giờ bây có ăn uống ra hồn đâu. Thôi, để mã xuống bếp hâm lại miếng cháo cho bầy ăn nha. Phải ăn thì mới có sức. Liên lại không đáp mà khẽ gật đầu. Bà Cẩm lật đật đi nhanh xuống bếp. Một lúc sau, mùi thơm thoang thoảng của cháo theo gió bay đến tận chốt mũi của Liên. Đánh thức con sâu đói trong bụng của cô. Bà Cẩm cẩn thận bưng tô cháo nghi ngút khói đến trước mặt con gái. Liên dù mệt mỏi, cơ thể đau nhức trả trời, nhưng vẫn gắn gượng ngồi dậy, cầm muỗng lên ăn từng chút một. Ăn được một nửa, thì Liên buông tay và khẽ lắc đầu với bà Cẩm. Cái muỗng y nóc chạm vào thành tô sành, tạo thành một tiếng cạch nho nhỏ. Bà Cẩm đặt tô cháo lên cái bàn cổ cực đó, rồi cầm đi nước xăm mát lên đưa cho Liên. Bà nói, uống miếng nước sâm đi con, nước sâm mát người, tốt dữ lắm à nước sâm mới nấu hồi sáng nấu với mía lao uống đi cho mau hạ sốt hen má có cho vô thêm ít lá dứa nữa thơm lắm liên cầm ly nước sâm lên uống dài ngụm vì ngọt thanh từ mía lau khiến đầu lưỡi cô không còn cảm thấy lạc nữa lúc bấy giờ gương mặt của liên cũng đã tươi tỉnh hơn đôi phần bà cẩm áp tay lên trán con gái để đo nhiệt độ cảm giác ấm ấm từ tay truyền lại khiến bà thở vào nhẹ nhõm Bay nằm xuống nghỉ ngơi tiếp đi ngay Phải chịu khó nằm nghỉ mới mau khỏe được Liền khẽ dạ một tiếng Rồi nằm lại xuống giường Chỉ vừa đặt lưng xuống giường được một lúc Liền lại một lần nữa Chìm vào cơn mây Lúc bà cẩm trở lên lại nhà trên Thấy con gái đã ngủ say Bà trón rén bước lại nằm xuống Cái võng gật đó Gió chiều mang mát từ dưới sông thổi hắt lên Xoa dịu đi cái nóng bức Do mùa hè mang lại Bà Cẩm đun đưa qua lại trên cái giọng được một lúc Thì cũng mơ mà ngủ tiếp đi Bốn bề yên ắng Chỉ có tiếng ve kêu từ xa xa vọng lại Lúc bà Cẩm bừng tỉnh Thì bầu trời đã chuyển về cuối ngày Từng đàn cò trắng Nói cánh nhau bay về tổ Sau một ngày giấc trả tiệm ăn Ánh tà dương lơ lửng trên bàn trời tím sẫm Như vẫn còn lưu luyến bình rịnh Bà Cẩm lật đật xuống bếp Hâm lại nồi cháo cho liên Lúc cho con gái ăn chiều và uống thuốc xong xuôi Bà Cẩm ra sàn nước bừng thao đồ dơ xuống bến sông ngò giặt vũ Con nước đầy sông dần cao gần tới bến Mỗi lần có thuyền lớn chạy ngang qua Y như rằng sống sẽ đánh ướt ống quần của bà Cẩm Nhìn thấy sắc trời đã nhá nhẹm tối Bà Cẩm dội vàng giặt thật nhanh thao đồ trước khi bầu trời chuyển thành tối hẳn Từng cân gió lạnh mang theo hơi nước Liên tục thổi thóc vào người Khiến cho bà Cẩm cứ trùng mình không ngớt Bất tình lịch Một cơn gió thật lớn Quật ngang qua mặt sông Khiến con nước trong chanh như nổi sóng Bà Cẩm nhanh tay Bưng thao độ đặt lên mặt đường Lúc bây giờ Bà cũng đã giặt vũ xong xuôi Nhưng ngay khi bà Cẩm định bụng Quay người đi lên nhà Một cái bọc đen nho nhỏ Chật trôi dạt đến bên chân của bà Bà Cẩm nheo mắt nhìn cái bọc đen bên cạnh chân mình. Trong lòng, chật dâng lên một cảm giác khó tả. Bà nhấc chân đá cái bọc để nó trôi đi chỗ khác. Nhưng thật kỳ lạ, dù cho bà Cẩm đá nó đi thật xa, tận mấy lần, sau cùng nó dẫn trôi đến bên chân của bà và nằm yên ở đó. Mặc cho con nước vẫn trong chanh, cái bọc đen vẫn nằm yên bên chân của bà Cẩm không suy xuyển. Bà Cẩm tò mò, cúi xuống, lượm cái bọc đen lên. Không biết ma xuôi quỷ khiến như thế nào, bà lại nhẹ nhàng mở cái bọc đó ra. Những ánh vàng rực rỡ ngay lập tức đập vào đáy mắt của bà. Bà cẩm hồi hộp đưa mắt nhìn thật kỹ vào bên trong cái bọc đen. Tay bà chật trung lên khi trông thấy bên trong bọc chứa rất nhiều gian. Bà cẩm bàn hoàng dùng tay bụm chặt miệng bọc lại rồi đưa mắt nhìn giáo giác xung quanh. Bốn bề trắng vẻ không một bóng ngựa lúc bây giờ bà cẩm mới an tâm kiểm tra lại cái bọc đen một lần nữa. bên trong cái bọc có tổng cộng hai sợi dây chuyền giang, ba chiếc nhẫn đính đá, hai đôi bông tai và một bộ dọc xi măng. bà cẩm thoáng ước lượng số vàng trong tay, chúng có thể hơn một cây, sắp xỉ hai cây vàng. đột ngột lâm được một khối tài sản lớn như vậy, bà cẩm không biết phải làm sao. bà dội vàng giấu kín cái bọc đen dưới đáy thao độ, rồi tất cả bưng thao độ lên lại nhà của mình, làm như không có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến khi năm giao môn rồi, bà Cẩm vẫn còn ôm khư khư cái bọc đen. Số vàng bên trong bọc vẫn còn nguyên không biến mất. Bà Cẩm cứ có cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ, nhưng khi bàn tay chạm vào từng món đồ trang sức, cảm giác lạnh lẽo truyền về tay, bà Cẩm mới dám tin. Đây là sự thật. Liên nằm ở giường bên cạnh ngủ say xưa, không hề hay biết điều gì khác lạ. Lúc bây giờ, cơn sốt cao vẫn còn dày dò cô, chưa chịu buông tha. Liên xanh sao, như những người đang mắc phải một căn bệnh trầm kha, vô phương chữa trị. Bà cẩm bị số dạng nặng triểu đè nặng trong lòng, nên cũng không còn tâm trí đâu mà để ý đến con gái. Bà cứ nằm trong mụn như vậy, tay ôm khư khư cái bọc đựng vàng, rồi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng ho cụ cụ của Liên gian lên trong lúc nửa đêm, đánh thức bà Cẩm đang trong cơn mơ đẹp. Bà mở đôi mắt kèm nhèm của mình ra, cái bọc đen đựng vàng vẫn còn nằm bên cạnh. Bà Cẩm không nhịn được mà đưa tay dầu túi để kiểm tra số dạng một lần nữa trước khi bước xuống giường. Tiếng ho của điên lại tiếp tục gian lên, bà cẩm lo lắng bước tới dán mồm của con cái lên rồi đưa một tay áp lên trán để kiểm tra thân nhiệt cảm giác nóng hổi từ trán của liên truyền đến khiến bà cẩm lập tức trở nên quặn hốt bà sốt sắn xuống bếp lấy nước nóng trong bình thủy và khăn sạch để chườm nóng cho liên gương mặt của cô lúc bấy giờ trắng bệch như xác chết hơi thở mỏng manh như người đang hấp hối nhìn thấy con gái bệnh nặng như vậy bà cẩm vô cùng xót xa Bà vội vàng Quờ lấy cái áo khoát mỏng Mặc vào người Rồi trào bước thật nhanh ra cửa Tình hình mà cứ kéo dài Kiểu gì Liên cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng Phải đưa cô vào cấp cứu Càng sớm càng tốt Nghĩ vậy Bà Cẩm càng tăng tốc bước chân Nhưng khi bà Cẩm Vừa bước chân đến ra cửa Một cơn gió lạnh thấu xương Chật từ đâu đánh úp tới Cơn gió mạnh đến mức Thổi bật cả cửa nhà của bà Cẩm, cánh cửa gỗ mở buông ra. Những cơn gió lạnh thừa cơ hội thi nhau tràn vào trong nhà, hoành hành khắp nơi. Bà Cẩm trung rẩy vì lạnh, cái áo khoác mỏng mà bà đang mặc trên người cũng không đủ để làm ấm cơ thể. Dù vậy, bà Cẩm vẫn cắn răng nhấc chân đi về phía trước. Lúc bà Cẩm dự định đưa tay khép cánh cửa lại, thì bất thình linh trước thêm nhà của bà chợt xuất hiện một cái bóng đen. Bỗng đèn đó dùng hai con ngươi đỏ rực trực, nhìn trừng trừng, không chấp mắt về phía bà Cẩm. Bà Cẩm sợ hại đến mức cứng đơ cả người, tay chân bủng rũn vô lực, lông tờ toàn thân không hẹn mà đồng loạt dựng ngược lên hết. Bà và cái bóng đèn đó lặng lẽ, đưa mắt nhìn nhau, không phát ra bất cứ động đỉnh nào. Bốn bề chỉ còn sót lại tiếng gió trong đêm lạnh buốt liên tục rít lên thè thẻ. Và vậy sau, bà Cẩm cuối cùng cũng đã tìm lại được đôi chút khí lực. Bà yếu ớt, trung rẩy từng bước lùi trở vào nhà. Cái bóng đen cao lớn vẫn đứng yên bất động ở nơi thẹp nhà, không có bất cứ động thái nào. Nó vẫn lặng lẽ đưa mắt nhìn trừng trừng bà Cẩm và Liên đang nằm mê mang trên giường. Bỗng nhiên, tiếng ho khan của Liên đột ngột chan lên. Nó sẽ tọa cái bầu không khí căng thẳng. Bà Cẩm chới giới, cả người giật lên thong thoát. Hai mắt lập tức mở bực. Đập vào mắt bà không phải là cái bóng đen nào cả, mà chính là cái nóc mùng và cái trần nhà quen thuộc. Ở giường bên cạnh, tiếng hò cô liên vẫn liên tục gian lên. Bà Cẩm lật đật bật ngồi dậy và cái bọc đen bên cạnh vẫn còn nằm nguyên lặng lẽ. Bà Cẩm xuống giường, đi thật kẽ tới bên cạnh giường của liên. Bà trốn chén dán muộn lên, rồi đưa tay vào bên trong áp lên trán của con gái để kiểm tra thân nhiệt. Bà cẩm chợt thở phào nhẹ nhõm khi nhiệt độ của liên chỉ hơi ấm ấm chứ không nóng hổi như trong giấc mơ khi nãy. Bà cẩm nhẹ nhàng thu tay về đứng thẳng người dậy. Ngay lúc này bà quay người chuẩn bị bước trở về giường của mình. Bỗng một cơn gió lạnh thấu xương. Chật thổi thốc vào trong ngôi nhà Thông qua khung cửa sổ đang mở rộng Bà cấm trùng minh vì lạnh Điều khiến bà cảm thấy trợn sóng lưng hơn Chính là bà dường như Vừa trông thấy một cái bóng đen Vừa lướt qua nơi cửa sổ Nhưng khi bà tập trung nhìn lại Thì không thấy thứ đó nữa Bên ngoài khung cửa đang mở rộng Vẫn chỉ là một màn đêm đen đặc Nặng trĩu Không một tiếng người Bà cấm ban quang, dùng tốc độ thật nhanh chui lại vào trong mục. Mặt trò khung cửa sổ vẫn còn mở rộng, và từng cơn gió lạnh thấu xương đang thi nhau thổi thóc vào bên trong ngôi nhà. Bà cẩm vùi toàn bộ cơ thể vào trong chiếc mền nhung dày cộm. Nỗi sợ hãi đã quét cơn buồn ngủ, bay biến sạch sạch xanh. Bà cứ nằm im tinh như vậy, và rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Lúc bà tỉnh lại thì bầu trời đã hưởng nắng Cảm thấy trong người không được khỏe Nên hôm nay bà cẩm quyết định nghỉ bán trao một ngày Bà xách xe đạp vào một dòng chợ nhỏ Tìm mua ít cá đồng về nấu cháo cho liên ăn Đang lượn một dòng quanh chợ trên chiếc xe đạp cũ kỹ Bà cẩm chợt nghe thấy Hình như phía sau lưng có ai đó đang gọi tên của mình Bà lập tức ngoái đầu nhìn lại Quá ra Đó chính là bà Ngọ. Bà Cẩm dựng xe vào trong lề, bà Ngọ sắp cái dọ bước tới. Vừa nhìn thấy sắc mặt của bà Cẩm, bà Ngọ liền ngạc nhiên hỏi. Ủa, sao nay sắc mặt bà kém quá vậy? Bộ bà không khỏe trong người hả? Bà Cẩm quẩy quải gật đầu. Ừ. Đêm qua tôi ngủ có được đâu, nằm xuống là cứ mộng mị lung tung mà hả? Sáng dậy đau như hết cả người. Thành ra nay tôi mới nghĩ bán rau ngày á chứ. Bà Ngọ cực gù Hèn chi Sáng nơi tôi ra chợ sớm mà không thấy bà đâu hết Tưởng bà bán xong rau sớm nên về sớm rồi chứ Đang nói Bà Ngọ như chợt nhớ ra thấy một điều gì đó À Mà hồi tối hôm qua Tầm mà 8-9 giờ nghe Tôi có đi ngang qua nhà bà Thấy trong sân bà có ông nào đang đứng Mà nhà bà đó giờ làm gì có đàn ông Tôi thấy lạ Tính ghé vô hỏi thăm Mà sợ nhà bà đang có khách nên thôi Để sáng gặp rồi hỏi luôn nè Hôm qua ai ghé thăm mẹ con bà hả Bà con họ hàng xa hay sao Bà cẩm nghe vậy thì liền sững sốt Bà ngơ ngác nói Bà nói gì vậy B Bữa hôm qua nhà tôi làm gì có khách Tôi với con Liên đóng cửa ngủ từ sớm mà Bà ngọ câu mày Trong đáy mắt hiện rõ vẻ hoang mang Bà này giỡn hoài Rõ ràng hôm qua lúc đó tôi vẫn còn thấy nhà bà sáng đèn mà Bà cẩm cực mạnh đầu Rồi cắt lời bà ngọ Đúng là lúc đó tôi còn thất Nhưng nhà tôi không có khách Bữa hôm qua lúc đó tôi đang coi phim trên đài Coi xong tôi ngủ luôn mà Bà ngọ đi từ quang mang Dần chuyển sang bàn quạt Bà chật hài giọng thì thào Vậy thì cái bóng đen Hồi đêm qua tôi thấy là ai Là người hay má Có, có khi nào Bà cẩm chật nhớ đến giấc mơ đêm qua Cũng là một cái bóng đen cao lớn Đứng nơi thèm nhà Hai con người đỏ trừng trực Những cơn gió lạnh buốt thấu xương Già rồi, bà Cẩm cũng chợt hạ giọng thì thào tiếp lời bà Ngọ. Có khi nào đó là là ma. Bà Ngọ nghe vậy thì liền kẻ trùng bình xung quanh. Người qua kẻ lại tấp nập, tiếng trò chuyện rộn rã khắp nơi. Những ánh ban mai nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể. Dù vậy, bà Ngọ và bà Cẩm không hẹn mà đồng loạt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp châu thân. Bà Cẩm ngay lập tức Mang giấc mơ đêm qua kể lại cho bà ngọt nghe Nghe xong Bà ngọt liên quản hốt nói Trời đất ơi cô chừng nhà bà bị giông ám rồi á Bà cấm giật mình Nói bằng một giọng thản thốt Bà nói gì mà nghe nổi hết như gà vậy Phải không trời Cái nào có mới nói nghe Bà đừng nói bựa Làm tôi lo mất ăn mất ngủ như Bà ngọt cam đoan Mười phần chắc chính luôn á Nhiều khi cái bệnh của con Liên Không phải bệnh bình thường đâu Bà cẩm hồi hộp ý, ý, ý, Bà là, là, là... bà ngọ thoáng do dự trong vài giây Nhưng sau cùng vẫn trọn nói tiếp Coi chừng con Liên đang bị dòng quấy phá Thiếu sốt gì mà uống thuốc hoài không bớt Một là bà đưa nó đi bệnh viện coi thử Còn không thì trưa nay bà lập tức đi coi thầy đi Nhờ thầy coi thử tình trạng hiện tại của con nhỏ coi sao Bà cẩm nghe bà ngọ nói như vậy Thì trong lòng tức khắc trối bời không biết phải làm sao Bà chỉ biết bất lực ngửa mặt kêu trời Trời đất ơi Tôi có biết đi có thầy ở đâu đâu Khổ quá mà Nhà có hai má con thôi Mà hết gặp chuyện này rồi tới chuyện khác Sống này chưa yên Sống sao đã ập tới hả Trời sao tôi trở ta cho kịp đây Bà Ngọ chấn an Bà yên tâm Tôi không để bà thư lo mình đâu Tôi nói rồi mà Bà con làng sớm tối lửa tắt đèn có nhau Giờ á, bà về lo cơm nước cho con Liên đi Xong thôi thì qua kiếm tôi Tôi dắt bà qua làng bên Làng bên đó Có bà thầy coi hề dữ lắm Bà Cẩm kẻ gật đầu với bà Ngọ Rồi dội vàng lên xe Công người đập nhanh về hướng nhà của mình Cơm nước cho liên xong Bà Cẩm liền tất tả đội nón lá cuốc bộ qua nhà bà Ngọ Bà Ngọ đã đợi sẵn ở nhà Vừa thấy bà Cẩm qua tới Bà Ngọ nhanh chóng khóa cửa cẩn thận Rồi cùng bà Cẩm đội nắng Đi nhanh qua làng bên cạnh nhà bà ngọ cách làng bên cạnh hơn 20 phút đi bộ cả hai lặng lẽ đi dưới cơn nắng rát da của buổi trưa hè mồ hôi cả người túa ra như tắm làm ướt đẫm lưng áo mỏng mà cả hai đang mặc bà ngọ lần theo trí nhớ chắc bà cẩm dừng lại ở phía trước một ngôi nhà lá bà cẩm đưa mắt do xét một lượt ngôi nhà ngôi nhà này không có gì khác lạ so với những ngôi nhà xung quanh bà cẩm Không giấu được vẻ hoài nghi trong đáy mắt Bà Ngọ thấy như vậy Thì liền thúc giục Bà còn đứng ngay ra đó làm gì Bà Cẩm Bà vô trong nhà đi Bà Cẩm dội lấy lại tinh thần Rồi nhấc chân theo sát bà Ngọ Bên trong ngôi nhà Đã có một bà lão tóc bạc phơ Ngồi đợi sẵn Vừa nhìn thấy bà lão đó Bà Ngọ liền lễ phép cất tiếng chào Dạ con chào cô Tím Không để cho bà Ngọ nói dứt câu Bà tím đã liền cắt lời Hai người ngồi đi Qua đây có chuyện nhờ tôi đúng không Bà ngọ liên tục gật đầu Dạ phải Đúng y luôn cô Nói nào nghe Con gái của bạn con Nó sốt cao hoài mà không có hạ Uống thuốc hai ngày nay rồi Mà con đang nghi nhà bà bị giống ám Dạ Nhờ cô coi dùm bạn con quẻ với Bà tím nghiêm mặt Dùng đôi mắt dò xét qua một lượt Từ trên xuống dưới người của bà cẩm Bị ánh mắt đó của bà Tím nhìn chậm chậm, bà Cẩm có chút không thoải mái. Đúng lúc đó, bà Tím chợt thở dài ra một hơi, nói bằng một giọng khàng khàng đùng đục. Cái nghiệp của bà nó nặng dữ lắm à. Một câu nói của bà Tím nhưng khiến bà Cẩm và bà Ngọ giật mình thon thoát. Bà Cẩm hồi hộp nghe bà Tím nói tiếp. Mọi tai ương đều bắt nguồn từ bà, giờ bà than trời trách đất gì nữa. Gieo nhân nào, gặt quả đó thôi. Không chỉ bà Cẩm ngơ ngát trước những lời của bà Tím, mà cả bà Ngọ cũng không thể hiểu được. Cả hai như bất chật rơi vào màn sương mù dày Thấy bà Tím dự định nói thêm gì đó, bà Ngọ dội vàng lên tiếng cắt ngang. Nhưng mà, cô nói gì mà tụi con không hiểu được gì hết trơn hết trội Ai gieo nhân? Bộ bạn con nó làm gì, động chạm tới ai hay sao cô Tím? Bà Tím lắc đầu ngán ngẩm Nếu hai bà vẫn chưa rõ Thì để tôi nói rõ cho bà nghe Chỉ tay vào người của bà cẩm Rồi bà Tím nói tiếp Cái bà này bà nghiệp nặng dữ lắm Nói cụ thể Thì chính là khẩu nghiệp Sống không chịu tu khẩu đức Mà mốt chết xuống dưới âm ti quỷ sai đài vô tận phủ hình cắt lưỡi Tới đó ha Có hối hận có không kịp đâu à Ngày nào bà cũng rủa con bà xa xá Hà Ba lấy, Hà Ba lấy. Giờ hả Ba lấy thiệt rồi Vừa lòng bà chưa? Bà cẩm chết chân tại chỗ như trời trồng. Bà không dám tin vào những gì mà bản thân vừa nghe thấy được. Bà ngọ ngồi cạnh cũng bằng quạt không kém. Cả hai trố mắt nhìn trừng trừng bà tiếng. Bầu không khí bất chợt như bị đóng băng. Sau cùng, bà cẩm chính là người lên tiếng phá tan đi bầu không khí nặng trĩu. Mèn ơi, cô nói thiệt hả cô? Mà, mà sao cô biết được Con chữ con gái con vậy Bà tím kịch mũi Cười mỉa mai <cười> Gia tiên nhà bà Về nói cho tôi nghe hết hồi tối đêm qua rồi Gia tiên nhà bà xin tôi Làm ơn cứu con gái của bà Nói chung là trước đó Tôi với gia tiên nhà bà Có chút nhân quả Nên lần này tôi giúp Là để thanh toán nhân quả Chứ không phải muốn giúp bà đâu Nó thiệt nghe Âm đức của bà mỏng lắm Bà bình an sống được tới giờ à, Toàn là nhờ vào âm đức của gia tiên Bà Cẩm không quan tâm đến Những lời sau đó của bà Tím Chỉ vừa nghe những câu đầu tiên Một nỗi hãi hùng Ngay lập tức cuồn dội vào trong lòng bà Cẩm Chờ cho bà Tím vừa dứt câu Bà Cẩm liền thẳng thốt Trời đất ơi Con nói thiệt hả cô Hà, hà bá lên nó Bình thường tức lên con chuỗi nó vậy thôi chứ Ai vậy đâu mà Trời đất ơi. bà cẩm bật khóc những giọt nước mắt hối hận muộn màng lăn dài trên đôi gò má cát khổ bà ngọ cũng cảm thấy cay xé sống mũi bà định trách cứ bà cẩm dài câu nhưng sau cùng chỉ lẳng lặng thở dài nhìn thấy vậy bà tím không nhìn được mà mềm lòng an ủi thôi được rồi chuyện cũng đã rồi giờ gì quan trọng cần làm chính là cứu chữa con gái của bà đừng có để tình hình ngày càng tồi tệ Rồi hối hận, mà tôi nhắc thêm lần nữa cho bà nhớ, lúc còn sống, ráng mà tu khẩu đức, tu khẩu đức không chỉ cho mình, mà còn cho con cháu nữa. Đó, giờ bà thấy hậu quả chưa? Còn cái không nghe lời, thì từ từ mà khuyên, mà dạy dỗ nó. Chứ cái gì mà hỡ ra là rúa xả. Hỡ cái là chửi từ trên đầu, trên cổ, tụi nó chửi xuống. Làm vậy tổn hại cái đức của mình. Rồi xui rối sao Lời rối xã của mình thành sự thật Tới chừng đó hối hận cũng không cứu giãn được đâu Bà Cẩm lau nước mắt Nói bằng một giọng nghẹn ngào <cười> Dạ, dạ con biết lỗi rồi Con biết sai rồi Từ hôm nay trở đi Con sẽ ráng thu khẩu đức Cô làm ơn là phước Cô lấy con gái còn với cô Tím ơi Con căng rộp căng cỏ dặn xin cô Bà Tím chợt thở dài Đáp bằng một giọng không chắc chắn Nói thiệt là tôi cũng không có dám hứa Chuyện liên quan tới Hạ Ba Không có đơn giản đâu Dù vậy đi nữa thì Hạ Ba cũng là thần sông Chứ không phải một giông quỷ thông thường Chuyện này là khó bệ xoay chuyển Bà Cẩm bất chật quỳ sụp xuống giấy lại liên tục bạch tiếng Vừa lại bà Cẩm vừa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào Con lại cô Con gian cô, cô làm ơn cô lấy tính mạng con gái cô, đổi bao nhiêu tuổi thọ con cũng bằng lòng hết. Cô, cô đổi hết tuổi thọ của con cũng được nữa, chỉ cần đổi lại được mạng sống của con gái con, phải trả giá nhiều con cũng cạp lòng. Bà tím thẳng thốt, đứng bật dậy, né người sang một bên, bà dội vàng nói. Bà làm cái gì vậy, đừng có lại sống tôi vậy chứ, ông trời quở thì tổn thọ tôi. Tôi có nói là không giúp bà đâu Bà làm vậy khiến tôi cảm thấy khó xử hơn thôi Bà đứng lên trước đi Bà cứ vậy rồi Sao mà nói chuyện bằng tính cho được Nếu biết con ngại hôm nay Thì ngay từ đầu đừng có nuôi khẩu nghiệp Bà ngọ thở dài Đỡ bà cẩm ngồi lên lại cái bồ giạc Bà cẩm vẫn chưa thể kìm được nước mắt Nhưng trong bà Có vẻ đã bình tĩnh hơn Lúc bấy giờ Bà tím mới ngồi lại ngay ngắn Bà tiếp tục nói Bà nghe nè, phải nhớ từng lời từng chữ tôi sắp sửa nói ra và bắt buộc phải làm theo y như vậy nghe. Nếu có bất cứ sai sót nào, thì chỉ có thần tiên trên trời mới có thể cứu con gái bà được thôi. Trước hết, tôi sẽ thay mặt gia tiên nhà bà làm một cái lễ để thương lượng với Hà Bá. Nếu mà thương lượng thành công, Hà Bá chịu buông tha cho con gái bà, rồi thì mọi chuyện sẽ vô cùng đơn giản. Còn bằng không Chúng ta phải tiến hành bước kê tiếp Nếu muốn con gái bà dẫn sống tiếp Thì buộc lòng Phải thay tên đổi họ Tôi sẽ làm một con hình nhân thế mạng cho con gái bà Con hình nhân đó Sẽ được gã cho hạ ba Tuy nhiên Để có thể đánh lừa được hạ ba Không chỉ phải thay tên đổi họ Mà con gái bà Phải đánh đổi năm tuổi thọ nữa năm tuổi thọ đó Dùng để điểm linh Khai nhãn cho con hình nhân thế mạng Để nó có thể gánh chịu được số phận, vận mệnh cũng như thay thế cho linh hồn của con gái bà. Cách này gọi là trộm lòng tráo phụng. Dĩ nhiên vẫn có rủi ro, không chắc chắn 100% sẽ thành công. Tôi nói trước để bà chuẩn bị tâm lý. Vừa nghe, bà Cẩm vừa gật đầu liên tục như giả tỏi. Đợi một lúc, không thấy bà tím nói thêm điều gì. Bà Cẩm bèn gấp gáp hỏi. Vậy, vậy khi nào tiến hành làm lễ vậy cô? Cô? Để con biết mà Con là chuẩn bị đồ lễ cho chú đáo nữa Mình làm càng sớm càng tốt luôn đúng không cô Chứ con lo quá Bà Tím gật gù. Đúng vậy, thời gian không còn nhiều Chúng ta phải tiến hành bắt ta vào việc Càng sớm càng tốt Ngẫm nghĩ một lúc Rồi bà Tím lại nói tiếp Đầu giờ chiều hôm nay Tôi sẽ qua làng bên để tìm bà Chúng ta sẽ bắt ta vào làm lễ Để thương lượng với hạ ba trước Còn những chuyện sau đó Đi bước nào tin bước đó thôi Tôi cũng không thể đoán trước được kết quả Bây giờ bà đi về Ra chợ mua ít giấy tiền vàng mã Sắp thêm mầm trái cây Mua một con gà dày mần rồi luộc lên Máu gà Nhớ phải giữ lại và tuyệt đối không thể thiếu rượu trắng với gạo muối Bà Cẩm vừa nghe Vừa lẩm bẩm lại lời của bà Tím để cố gắng ghi nhớ Bà Cẩm và bà Ngọ không về nhà Mà cả hai đi thẳng ra chợ Ngôi chợ lúc bấy giờ đã vô cùng thưa thớt Nhưng thật may mắn Cả hai vẫn có thể mua đủ đồ lễ mà bà tím cần Về đến nhà Có sự trợ giúp của bà ngọ Nên công đoạn chuẩn bị được hoàn tất rất nhanh chóng Lúc bà tím tìm sang Thì mọi thứ đã đâu vào đó Bà tím không nói dài dòng Mà lập tức vào việc ngay Bà kê một cái bàn gỗ dưới bến sông của nhà bà Cẩm Ở giữa cái bàn gỗ được đặt một con gà luộc bắt chéo cánh Xung quanh dĩa gà luộc được bày trí Nào là giấy tiền vàng mã, trụ trắng, một cái chuông đồng và một thanh kiếm gỗ Bà tím cẩn thận đặt một cái chén sành đầy ấp máu gà lên bên cạnh thanh kiếm gỗ Cuối cùng bà đổ đầy gạo muối vào một cái lư hương Và đặt cái lư hương đó ở trước dĩa gà luộc Sau khi mọi thứ đã xong xuôi Bà Tím trút ra ba nén nhang lớn Bà thắp chúng lên rồi khẽ rì rằm khấn giái Ngày khi ba nén nhang vừa được cắm vào cái lư hương Một cơn gió mạnh bất chợt thổi ngang qua Cuốn bay những tợ tiền âm phủ vào khâu trục mây đèn không biết từ nơi nào cũng kéo về Che khuất đi những ánh nắng cuối ngày Bầu trời phút chốc trở nên xa xạm tối Bà Tím nặng nề nhìn cánh tượng trước mắt Rồi bà hít sau một hơi đưa tay cầm lấy cái chuông đồng lên rất mạnh, tiếng chuông giang lên đinh đương và lẫn trong tiếng gió rít thê thê, gió mạnh trần dần liên tục trên mặt nước, làm cho mặt nước sóng gợn không ngừng. bất tình lệnh bà tím dùng bàn tay còn lại nhúng thẳng vào chén máu gà, máu tươi nhanh chóng bao phủ khắp bên ngoài bàn tay. lúc bà tím nhấc tay lên, máu đỏ chảy ròng ròng nối tiếp nhau tạo thành từng dòng nhỏ. Bà dùng bàn tay ướt sụn máu gà vỗ mạnh xuống bàn, tạo thành một tiếng động thật lớn. Ngay sau tiếng vỗ bàn của bà tím gió mạnh trên mặt sông đột ngột nhỏ dần Mây đen cũng chậm chảy bay đi. Bà Cẩm và bà Ngọ thấy như vậy thì không giấu được vui mực. Cả hai chắp tay, xá dài liên tục không ngớt Nhưng nét mừng vui trên gương mặt của bà Cẩm và bà Ngọ chật động lại khi nhìn thấy tầng tầng lớp lớp mây đen một lần nữa Theo gió bay trở về vị trí cũ Lần này có vẻ dày đặc hơn Bốn bề âm u như đại giá nhẹm tối Mặt sông lúc bấy giờ Không còn tĩnh lặng nữa Mà đột ngột trở nên cuồn bạo Những cột sóng lớn phủ đầy bọt trắng xóa Liên tục dỗ mạnh vào bờ Như đang quy hiếp Trước sự thị quy của Hạ Bá Sắc mặt của bà Tím không thể không thay đổi Trong đáy mắt Không giấu được vẻ nặng nề Bà hít sâu một hơi Rồi cầm sấp bùa, ném mạnh xuống mặt sông. Những lá bùa vàng bay phất phới theo gió một lúc, Rồi mới lần lượt rơi lã tả xuống con nước. Ngay lập tức, mặt sông bị buộc phải trở về trạng thái tĩnh lặng. Nhưng bên trong lọc sông, Vẫn đang chất chứa sự thịnh nộ của hạ bá. Bà tím nhúng một ngón tay vào chén máu gà, Rồi dùng máu gà vẽ lên thanh kiếm gỗ một đạo bùa. Sau đó, Bà dùng thanh kiếm gỗ múa nhanh dài đường dứt khoát trước khi ném mạnh thanh kiếm xuống lọc sọc. Tốc độ múa kiếm của bà tím càng nhanh, tốc độ thiêu đốt của bà nén nhạc lớn trong cái lưu hương càng dữ dội hơn. Rồi bất tình lịnh, bà tím ném mạnh thanh kiếm xuống con nước hung tận Ngay lập tức, gió dữ và sóng đồng thời bị bóp tắt. Mặt sông trở lại trạng thái tĩnh lặng như mọi khi. Mây đen lặng lẽ lui tan, nhường chỗ cho những ánh tà dương khỏa thích soi rọi xuống mặt đường. Dù mọi chuyện đã được đắng lại, nhưng nét mặt của bà tím vẫn chưa giãn ra. Bà nhìn chăm chăm vào cái lư hương. Bên trong lư hương, ba nén nhang được cắm vào cùng một lúc, nhưng lúc bấy giờ, hai nén bên ngoài đã gần thiêu đốt đến chân, nén nhang ở giữa thì vẫn còn nguyên quá nữa. Thấy bà tím vẫn không có động tĩnh gì, bà cắm và bà ngọ không dám đến gần vì sợ quấy rầy đến quá trình thi pháp của bà Tím. Cả hai bồn trồn đứng xa xa, hướng đôi mắt đo lắng nhìn về bàn lễ. Lâu lâu lại ghé mắt xuống mặt sông phẳng lặng. Cả ba đứng lặng ngừa trong một lúc lâu. Sau cục, bà Tím chật thở dài, đưa tay thu dọn lại đồ dùng trên bàn cổ. Bà cắm và bà ngọ thấy như vậy thì liền chạy lại phù một tay. Tay thoăn thoát không ngừng. Bà Cẩm không nhìn được tò mò mà cất giọng hỏi Sa Sao rồi cô, mọi chuyện ổn thỏa rồi đúng không cô Con gái của con nó bình an rồi phải không cô Nhìn thấy nét mặt đâm chiêu của bà Tím Một nỗi bất an to lớn chật bùng lên mạnh mẽ trong lòng của bà Cẩm Bà Tím chỉ tay dọc ba nén nhang trong cái lư hương Rồi nói bằng một cái giọng nặng triểu Thương lượng thất bại rồi Hà ba không chịu thả người Bây giờ phải tiến hành thực hiện kế hoạch dự phòng thôi Nhưng mà tôi phải nói trước để bà chuẩn bị tâm lý Tôi không chắc chắn kế hoạch diệu phòng đó sẽ thành công Con gái của bà như qua được kiếp nạn này hay không Chỉ biết dựa vào ý trời Bà Cẩm sững sợ, hai tay trung rảy trong vô lực Lời nói của bà tím như búa tà gõ mạnh vào trong lòng của bà Cẩm Khiến trụt gan bà giật lên thon thoát Bà Cẩm méo máu Trời ơi, bây giờ làm gì tiếp hả cô? Con lại cô, Con gian cô của con gái của con, con với Bà Tím trầm mặt một lúc Rồi mới trả lời bà Cẩm Trước mắt để tôi kiểm tra Tình hình hiện tại của con gái bà cái đã Rồi mới tính tiếp Với lại vợ Cũng chiều tối rồi Muốn làm gì thì cũng phải chờ tới ngày mai Sau đó bà Tím quay người Bước trở lên nhà của bà Cẩm Bà Cẩm dội vàng kéo giặt áo sờn dải Lên lao nước mắt Rồi tất tả nói gót theo sao bà Tím Trời chiều nhá nhem tối kéo dài bóng lưng thê thiết quằn cong của bà Cẩm trên mặt đường gồ ghề Bên trong ngôi nhà Liên vẫn nằm mê mang Nhiệt độ cơ thể lúc nóng như lửa thang Lúc lạnh như băng Bà Tím đặt bàn tay nhăn nheo của mình lên trán của Liên Bà Cẩm hồi hộp đứng cạnh không dám thở mạnh Một lúc sau Bà Tím thu tay lại rồi thở dài khẽ lắc đầu Điều bộ của bà như ông Tây Lan đứng trước con bệnh đã vô phương cứu chữa. Nó bị hạ bá bắt đi một hồn rồi. Hèn chi lúc tỉnh lúc mê, hồn vía có còn nguyên vẹn nữa đâu. Nó còn giữ lại được một hơi á là nhờ cá vào Gia Tiên phụ hộ độ trì. Không có gia tiên cộng lưng phù hộ, con gái bà đã bị hạ bá bắt đi từ lâu rồi. Bà cẩm bàng hoàng nhìn con gái, bà chích lặng một lúc rồi mới có thể tiếp lời bà Tím. Nhưng giọng nói Vẫn không giấu được sự trung rẩy. Trời ơi Còn bao nhiêu chuyện nữa Nhà tôi chưa đủ khổ thì sao Mà Tài Ương cứ liền miên ập tới vậy Con tôi đâu có tội tình gì đâu Người gây ra tội lỗi là tôi nè Là tôi nè Sao không trừng phạt tôi đi Trời ơi <cười> Bao nhiêu Tài Ương cứ trúc hết lên đầu tôi được rồi Bà tím cười khổ <cười> Nói như bà thì đơn giản quá rồi Giờ kêu thang thì cũng thay đổi được gì đâu. Bà Tím chợt im bặt. khi ánh mắt vô tình bắt gặp một cái gói đồ màu đen đang nằm ngay ngắn trên giường ngủ của bà Cẩm. Bà Tím không nói công trạng, bước sọc sọc tới, cầm cái bọc vàng lên cẩn thận xem xét. Bà Cẩm ngơ ngác đứng sau lưng bà Tím. Bà Tím câu mày nhìn chân chân vào cái bọc trong tay, cất giọng hỏi mà không quái đầu nhìn bà Cẩm. Cái bọc này đựng gì vậy? À, lấy ở đâu ra cái bọc này hả bà cắm Sao mà Âm khí của nó nghi ngút vậy nè Trời đất ơi Bà đem tai quả vô nhà rồi Bà biết không bà cắm Bà cẩm thản thuốc Thành thật đáp càng trẻ C Cái bọc đó Cái bọc đó đựng vàng Hôm qua con lượm được ở dưới bến sông Con đang giặt đồ thì nó Nghe xong câu chuyện Bà ngọ bất lực kêu trời Bà bị khờ hay sao vậy bà cấm ơi Vàng đó Nó là kim loại Sao mà tự nhiên trôi tới trôi lui được Đã vậy Còn hết lần này tới lần khác trôi tới bên chân bà Bà phải biết là có điều bất thường chứ bà cấm Với lại Đồ trôi xong lạc chợ Biết có sạch sẽ hay không Mà bà dám đem về nhà Bà cẩm sửng sợ Chiều hôm qua Lúc lượm được số vàng đó Bà không nghĩ ngợi quá nhiều Số tài sản quý giá nhất thời đánh bay hoàn toàn khả năng tư duy của bà Khiến bà không còn để ý đến những điểm bất thường nữa Bà tím chợt rắc đầu nói bằng một giọng buông xuôi Cái này chính là sinh lễ của hạ bá Giờ bà nhận lấy rồi không khác gì đồng ý gả con đi Đã tới nước này có thần tiên hạ phàm, Mai ra mới cứu được con gái bà thôi Bà cẩm ngay lập tức cảm thấy như cả trời đất sụp đổ Cơ thể của bà lão đảo vài cái rồi ngã quỷ dậy sau. Bà ngọ quảng sợ đưa tay ra đỡ lấy nhưng vẫn không kịp. Bà cẩm ngã một cú đau đớn. Cơn đau điến khiến bà mất thở trong vài giây. Cương mặt cấp tốc chuyển sang thái nhật. Bà cẩm theo thao như người sắp sửa chìm nhiễm trong cơn nước xiết. có có đâu, có đâu có biết gì đâu. Trời ơi, con, con không biết đó là sinh lỗi của à, bà. Nếu mà biết Có, có cho con thêm trầm lấy ra Con cũng không dám đụng tay vô Chứ nói chỉ tới việc lượm lên nhà làm cổ riêng Thánh thần ơi Vậy là chính tại con hại chết Con gái con sao Chính ta con đẩy nó vô Tình để ngàn cân đều sợi tóc rồi Bà cẩm đau đớn tê liệt Dưới sàn gạch lạnh lẽo Bà tím mềm lòng Nhưng cũng chỉ biết lực bất trọng tâm Bà ngọ thở dài rồi cú xuống đỡ bà cẩm đứng dậy. gương mặt của bà cẩm lúc bấy giờ trắng bệch như không còn một giọt máu. bà cẩm không thể nói thêm được điều gì nữa. bà chỉ biết mở to đôi mắt thẳng thốt nhìn chăm chăm vào bà tím. bà tím trầm mặt một chút rồi mới nói: thôi, còn nước còn tác vẫn như kế hoạch đã nói. ngày mai chúng ta tiến hành dùng giải thưa che mắt thánh. hy vọng là mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ. Bà Cẩm và bà Ngọ trầm mặt Không biết phải tiếp lời của bà Tím như thế nào Bầu không khí nhất thời trôi vào cảm giác nặng trĩu Mỗi người đều bận theo đuổi một dòng suy tư riêng Một lúc sau Bà Tím là người lên tiếng phá tan bầu không khí kịp nén Trời cũng tối rồi Tôi về trước Ngày mai sáng sớm tôi sẽ qua tìm bà Bà coi ra chợ sớm mua đầy đủ đồ để làm lễ Mua y như những gì tôi dặn bà ngày hôm nay Nhớ mua tiền vàng nhiều thêm một chút Đêm nay sẽ không yên ổn đâu Bà cắm sắp bùa này Dán vô tất cả những cửa ra vào Lẫn cửa sổ Trước khi đi ngủ nhớ là phải kiểm tra cửa nẻo lại lần nữa Dù cho có bất kỳ tiếng động nào bên ngoài Hay là có ai kêu cửa thì Bà tuyệt đối cũng không được mở cửa Càng không được trả lời Bà biết chưa Có thể là Đêm nay hạ bá sẽ cho người lên thông báo rước dâu Bà Cẩm quảng sợ Đưa bàn tay trung chảy ra nhận lấy sắp bùa Bà Tím ghé mắt nhìn liên thêm một cái nữa Rồi tất tả trời đi Bà ngọ thấy không còn chuyện gì nữa Nên cũng chào tạm biệt bà Cẩm mà ra về Ngôi nhà nhoán một cái Chỉ còn lại bà Cẩm và cô con gái đang nằm mê man Bà Cẩm vội vàng cầm sắp bùa Đi dán vào cửa ra vào Và cửa sổ theo lời căng dặn của bà Tím Lúc bà trở lại nhà trước Liên đã tỉnh lại Đôi mắt cô lờ đờ Vô hồn Gương mặt vẫn không có chút quyết sắc Bà cẩm vui mừng đi nhanh tới Cầm lấy bàn tay lạnh băng băng của con cái Bà lo lắng dò hỏi Con thấy trong người sao rồi Liên Đợi chút nào chưa con Con khó chịu ở đâu không Liên yếu ớt Đáp trong hơi thở mong manh Lạnh quá Con lạnh quá Sau đó liên trung chảy quấn người thật kín trong cái mền nhung dày bà cẩm nhanh tay rót cho con gái một chén nước ấm liên khó nhọc uống từng ngụm nước nhỏ dòng nước ấm theo thực quản chảy xuống dạ dày khiến cơ thể của liên cảm thấy ấm áp hơn bà cẩm đưa tay nhận lấy ly nước ấm rồi nói tiếp ráng ăn miếng cháo rồi uống thuốc nha con phải ăn thì mới uống thuốc được vậy mới mau khỏe liên không nói gì mà chỉ lặng lặng gật đầu Bà Cẩm lấy cháo đúc cho Liên ăn từng muỗng. Ăn được nửa chén thì Liên không ăn nữa. Bà Cẩm có nói như thế nào thì Liên cũng chỉ khẽ lắc đầu. Bà Cẩm đặt chén cháo qua một bên rồi lấy thuốc cho con gái uống. Uống thuốc được một lúc thì Liên lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Bà Cẩm dọn dẹp sơ qua ngôi nhà thật nhanh rồi về mùng của mình nằm nghỉ. Ngôi nhà bị bao trùm bởi một cảm giác quạnh quẻ. Bà Cẩm nằm dắt tay lên trán trong lòng bị một nỗi bất an hành hạ. ruột gan nóng bựng, lộn tung phèo như sắp sửa rời khỏi khoan bụng. Màn đêm tĩnh lặng âm thầm kéo tới, xung quanh đã không còn nghe thấy tiếng người. Chỉ có tiếng gió trích thè thé, tiếng những tán cây già kéo kẹt là dẫn gian lên đều đều. Một lúc sau, ẩn trong tiếng gió và tiếng kéo kẹt là tiếng thở thật đều của bà Cẩm và riêng Đang trong cơn ngủ say, bà cẩm chợt nghe thấy một chuỗi âm thanh sột soạt dưới chân giường. Bà kinh hoàng lập tức mở bừng hai mắt. Dưới chân giường của bà đang có một cái bóng đen ngồi thù lưu. Bà cẩm quảng sợ ngồi bật dậy, trái tim trong lụng ngực vì sợ hãi mà muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Bà cẩm quên cả thở bà nhìn trừng trừng, không dám chấp mắt vào cái bóng đen. Cả người căng thẳng cứng đơ, nhưng nhiều giây trôi qua. Cái bóng đèn đó vẫn ngồi yên Dưới quy một tư thế ban đầu Bà Cẩm nhẹ nhàng trón trén Đưa tay bật công tắc điện Bóng đèn cặp dách nhà nhấp nhấp vài cái Rồi sáng lên Lúc bấy giờ bà mới nhận ra Người đang ngồi dưới chân giường của mình Chính là Liên Bà Cẩm ngạc nhiên nói lớn Liên sao giờ bây không ngủ đi Qua giường của má ngồi làm gì Có chuyện gì sao không kêu má vậy Một trong người cảm thấy khó chịu chỗ nào hả con Liên không đáp Cương mặt của cô vẫn vùi vào hai đầu gối Mái tóc phủ loa xòa Che khuất đi hoàn toàn gương mặt Khiến cho bà Cẩm không thể nhìn được Biểu cảm của cô con gái ngay lúc này Đợi một lúc lâu Thấy Liên vẫn không có động tính gì Bà Cẩm chợt cảm thấy bất an Bà trung giọng hỏi lại một lần nữa Liên ơi mày có nghe má nói gì cũng con Sao không trả lời má Bà bị sao vậy B bị sao thì phải nói chứ không thì sao mà biết được mà lần cho được bà cẩm dứt lời bầu không khí tĩnh lặng lại bao trùm lấy ngôi nhà liền dường như không thể nghe thấy được những lời của bà cẩm cô như quá thành một pho tượng sáp tượng lâu bà cẩm hít một hơi rồi lấy hết can đảm bước tới bên cạnh con gái nhưng khi vừa đi được nửa được bà cẩm chợt hái hùng đứng thường lại vì bà bỗng nhận ra Ở giường bên cạnh, Liên vẫn co ro trong cái mệnh dung. Bà Cẩm quang mang đưa mắt nhìn xuống chân giường. Liên vẫn ngồi bó gói và giấu mặt sau mái tóc phủ loà xòa. ruột gan của bà Cẩm ngay đập tức như bị một bàn tay vô hình nào đó giật thóp. Bà trón trán bước lùi về phía sau. Nhưng vì mãi tập trung nhìn về phía trước, bà không để ý sau lưng, nên một chân của bà không bay đá mạnh vào chân giường đau điến. Bà Cẩm không nhịn được mà kêu lên một tiếng nho nhỏ. Đúng lúc đó, bên ngoài liền giang lên một loạt tiếng gõ cửa thật khẽ. Bà Cẩm sợ hãi đến mức đứng tim. Bà giữ nguyên tư thế, cứ như nhất thời bị quá đá ngay tại chỗ. Tiếng gõ cửa lại đều đặn giang lên. Dưới đôi mắt sợ hãi của bà Cẩm, bóng người phủ tóc loa xoa bất động như một pho tượng. Lúc bấy giờ, chợt có động tĩnh. Nó chậm chạp đưa tay, vẽn mái tóc trủ rượi sang một bên, rồi đột nhiên đứng dậy. Mái tóc lòa xòa đã không còn che đi cương mặt. Bà Cẩm càng kinh hãi khi nhận ra người đang đứng dưới chân giường của mình chính là Liên. Bà thảng thốt đưa mắt nhìn sang giường bên cạnh. Liên vẫn nằm ở trên giường mà. Gương mặt cô trắng bệch như sát chết. Bà Cẩm ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không để cho bà Cẩm kịp lấy lại tinh thần tiếng gõ cửa bên ngoài là một lần nữa giang lên, lần này có vẻ trở nên gấp gáp hơn. bóng người của liên chật ngó lên một cái rồi từng bước từng bước tiến về phía cánh cửa. dáng đi của cô vô cùng cứng ngắc, bà cẩm chết chân mở trừng hai mắt không biết phải làm sao. bỗng nhiên bà phát hiện ra liên không phải đang bước đi mà là cô đang lướt đi trên mặt đất. Bà Cẩm ngơ ngẩn trong vài giây rồi sực tỉnh. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bỗng dáng dưới chân giường chính là hồn phách của con gái bà. Bà Cẩm không kịp suy nghĩ mà dỗ vàng chạy tới đưa tay giữ chặt hồn phách của Liên. Nhưng bàn tay của bà lại xuyên thẳng qua cơ thể của Liên. Liên vẫn không nhanh không chậm lướt về phía cánh cửa gỗ. Tiếng gõ cửa vẫn dồn dập gian lên như thúc dục. Bà Cẩm quặn sợ đến mức bật khóc. Bà không biết bản thân phải nên làm gì mới có thể giữ lại hồn phách của Liên. Dù không ai cảnh báo, nhưng bà vẫn hiểu rằng, một khi hồn phách của Liên bay ra bên ngoài, có thể bà sẽ vĩnh viễn mất đi con gái. Dù cho bà tím có dốc hết sức già cũng không thể giành giật được mạng sống của con gái bà về từ tay thần chết. Bà Cẩm cùng quẫn, không còn cách nào khác. Trong lúc tuyệt vọng, bà chỉ biết quờ quạng thử mọi cách có thể nghĩ ra. bà chạy như một làn gió đến trước bàn thờ gia tiên, rút ra ba nén nhang thấp chúng lên rồi cấm nhanh vào bát. vừa làm bà cẩm vừa nước mắt ngắn dài, giang sinh gia tiên cứu giúp. làn khói bỗng mạnh từ ba nén nhang bay lãng đảng đến bên cạnh của liên. tiếng gõ cửa đột ngột trở nên vô cục hồi thúc. nhưng lúc bây giờ làn khói nhang đã bao trùm lên cơ thể của liên không cho cô nhấc chân đi về phía trước nữa. Bà Cẩm thở phào, nhưng sự nhẹ nhõm chưa kéo dài được bao lâu, nội thấp thẩm đã lại một lần nữa quay trở về. Tiếng gõ cửa kia càng nhột dập, tốc độ thiêu đốt của ba nén nhang càng nhanh hơn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ba nén nhang trong bát đã cháy quá nữa. Bà Cẩm hốt quảng, rút thêm ba nén nhang mới cắm vào. Nhưng tốc độ thiêu đốt của chúng vẫn không hề suy giảm. Mồ hôi trên trán của bà Cẩm thì nhau túa ra ồ ạt, tạo thành từng dòng nhỏ chảy dài xuống hai gò má. Bà Cẩm không kịp lao đi những dòng mồ hôi nặng đắng. Bà liên tay thắp nhang rồi cắm vào bát, mặc cho những giọt mồ hôi rơi vào khé mắt cay xè và cả cơ thể lung lay như sắp ngã. Cương mặt của bà lúc bấy giờ trắng bệch như không còn bất cứ giọt máu nào. Hơi thở cũng trở nên nặng nhọc. Mỗi lần hít thở, bà cẩm lại cảm thấy lòng ngực của mình đau buốt cổ họng khát khô bà cẩm và cái thứ bên ngoài chợt rơi vào thế giạch co hồn phách Cú liên ngơ ngác đứng yên tại chỗ cả ngôi nhà nồng nặc mùi hương của nhan trầm bất tình lệnh tiếng gõ cửa bên ngoài chợt im lặng hồn phách Cú liên ngoáng cái bay thẳng về thân xác vừa hay số nhan trong bát cũng đồng thời thiêu đốt sạch sẽ bà cẩm thở vào nhẹ nhõm, tay chân bỗng rũng như thoát lực. bà ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh buốt, thở hổn hển như vừa tham gia vào một cuộc thi chạy nước rút. liền ho khù khù dài tiếng, rồi yếu ớt mở hai mắt mông lung. ngó thấy bà cẩm đang ngồi bệt dưới sàn, cô liền hốt quảng cất tiếng hỏi: có chuyện gì vậy má? sao má không đi ngủ đi? mà má ngồi dưới đó chi giờ? lỡ không may đung gió, rồi phải làm sao? thấy con gái dợ người vậy, bà cẩm vội vàng phủi tay, nhấc cơ thể mỏi nhừ lên, tập tịnh bước ngắn bước dài chạy lại. bà thì thào: bà cứ nằm nghỉ đi, không có chuyện gì đâu. sàn trơn nên ba trượt chân thôi, không có chuyện gì đâu con. liền bán tính bản nghi, nhưng cơ thể rã rời không còn sức lực, khiến cô chỉ biết âm ơ dài tiếng, rồi tiếp tục ngủ thiếp đi. Bà Cẩm ngồi bên giường con gái, bồn trộn, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Dù có thể đã dần rẹo trả, nhưng bà vẫn không dám chập mắt. Bà cứ như vậy, ngồi lặng lẽ trong sự dày dò, chờ cho trời hửng sáng. Sáng hôm sau, lúc bà Cẩm còn đang thất thần ngồi trước tách trà đã ngồi lạnh. Bà Ngọ chợt hất hải từ bên ngoài chạy vào. Vừa thấy bà Cẩm, bà Ngọ liền gấp gấp nói, Sao giờ này bà còn ngồi ở đây, sao không ra chợ sắm đồ lễ đi Lúc bây giờ, bà ngồi mới để ý đến gương mặt hiện đầy sự mệt mỏi của bà Cẩm Trời đất, sao mặt mày bà bơ phở quá vậy Bộ đêm qua không ngủ được hay là sao, đêm qua có chuyện gì hả Bà Cẩm đứng dậy, cầm cái đống lá đổi nhanh lên đầu Rồi tất cả bước ra khỏi nhà Vừa đi, bà vừa nói Chuyện dài lắm để xiêu nửa cổ tim qua, rồi tôi kể cho bà với cô nghe luôn thể, vợ Tranh Thủ đi ra chợ mua đồ dài làm lễ cái đã. Bà Ngọ và bà Cẩm vội vàng ngang dọc khắp ngôi chợ nhỏ như hai con thoi. Vì vậy mà cho đến lúc trời vừa chuyển sang sáng thì cả hai đã mua sắm xong xuôi. Bà tím cũng qua trật sớm như đã hẹn. Cả bà tất bật túi bụi chuẩn bị bàn lễ. Bà tím thoăn thoắt lấy từ trong túi đồ nghề ra thật nhiều thứ kỳ lạ, nào là chỉ đỏ, hình nhân, chu sa, đinh sắt, cương đồng và thật nhiều sắp bùa với màu sắc khác nhau, đỏ, vàng và tím sẫm. Nhưng nhiều nhất vẫn là bùa vàng. Truyền nhà bà cẩm theo gió truyền đi khắp trong làng, người tò mò kéo đến xem chặt cả sân, chờ cho lúc nắng chuyển sang gay cát, thì bà tím. Bèn tiến hành thi pháp, bàn lễ được đặt sẵn giữa sân nhà bà Cẩm. Bà tím hít sâu một hơi, rồi cầm lấy cái chuông đồng lên lắc mạnh. Tiếng chuông đinh đương gian vọng trong cái đắng hè như chứa dài tia lạnh buốt Tay còn lại, bà bốc một nắm tiền âm phủ tung về phía trước. Một cơn gió lớn lập tức thổi ngang qua, cuốn bay những tờ tiền giấy xuống tầng bến sông mây đèn không biết từ nơi nào ông buồn kéo tới Những cơn gió ôi bức lập tức tan biến Nhường chỗ cho những cơn gió mang theo hơi lạnh Và hơi nước hoành hành ngang dọc Nhìn thấy cánh tượng thay đổi trời giật trước mắt Gương mặt bà tím không nhìn được Mà hiển diện đầy giả nặng triệu Bà không chần chừ mà quơ tay cầm sắp bùa vàng lên Rồi công tay hất mạnh Bùa vàng ngay lập tức bay phất phới trong công trung Chúng lơ lửng một lúc thật lâu, nhưng vẫn không trời xuống. Dưới bến sông, còn nước lúc bấy giờ cũng trở nên cuồn bạo. Từng cơn sóng lắm tắm bọt trắng thì nhau dỗ mạnh vào bờ. Mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa li ti liên tục dội mạnh xuống những đá bùa vàng. Những lá bùa vẫn ngoan cường lơ lửng, nhưng theo thời gian, bắt đầu có một vài lá bùa không chống lại được sự cuồng dội của cơn mưa chúng đã tơi sủng ướt và vô lực rơi xuống dòng nước bùn đục ngầu trong sân pháp thuật một lần nữa bị phá bà tím tối sập hai mắt Với tình hình này chỉ e là khó lòng mà thắng được bà tím thoáng chật chở cơn mưa ngày một nặng hạt hơn gió mạnh hung hãn quật mạnh những ngọn cây già thân cây không chịu nổi quằn cong như có thể gãy ngang bất cứ lúc nào Không còn thời gian để nghĩ ngợi quá nhiều. Ba tiếng trội vàng hất mạnh toàn bộ số vụ còn lại trên bàn lễ dọc cơn mưa. Những lá bùa vàng, sen lẫn là những lá bùa đỏ và những lá bùa tím bay rợp trời trong cơn mưa tầm tã. Những lá bùa quay xung quanh với nhau với tốc độ chậm trải rồi nhanh giật, nhanh giật. Sau cục, chúng tạo thành một dòng xoáy thật lớn. Dòng xoáy đó hút mạnh những cơn gió cuồng bạo đang hoành hành vào bên trong. Cơn mưa bất chợt trở nên yếu ớt Bên dưới mặt sông Con nước cũng nhất thời nằm yên Như trúng định thân thuật Chấp lấy thời cơ đó Bà Tím cầm con hình nhân được đặt trên bàn lễ, Rồi quay sang gấp gáp nói với bà Cẩm Mau, bà mau vào nhà Đưa con gái bà ra đây Dành lên không còn nhiều thời gian nữa đâu Bà Cẩm không kịp đáp lời Mà vội vàng chạy vào nhà như một mũi tên trời cung Vậy giây sau Bà đưa Liên mặt mày xám quét bước ra. Bà Tím không nói công trận, dùng một con dao động hơi nhanh qua trên ngọn nến, rồi tiến lại cầm ngón tay giữa của Liên cứa thật mạnh. Máu đỏ lập tức phúng mạnh. Bà Tím nhanh như cắt, cầm lấy tay của Liên, giết bắt tự sinh thần của cô lên con hình nhân. Khi nét bút cuối cùng hoàn tất, một cơn đau điến ngay lập tức đập tới. Liên chỉ kịp thời kêu lên một tiếng, rồi méo đầu bất tỉnh. Bà cẩm sợ hãi đỡ lấy người con gái, bà tím không đủ thời gian để giải thích. Bà tất cả bước nhanh trở về bạc lễ. Mặt xong, lúc mấy giờ, đã một lần nữa dậy sóng. Dòng xoáy trong những lá bùa tạo thành đã thu nhỏ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Cần mưa lại trở nên cuộc dội. Trong lúc thuộc Pháp vẫn còn chưa hoàn toàn bị phá diệt, bà tím thoăn thoát tiến hành bước quan trọng cuối cùng. Bà cẩn thận, Lấy con hình nhân, quơ qua quơ lại trên ngọn nến. Máu tươi tức khắc bị hông khô. Sau đó, bà cầm cái chuông độc lên, đập mạnh liên tục vào con hình nhân, không nương tay. Mỗi lần cái chuông đập xuống, là liên lại quăng hoại trong cơn mê man Bà cẩm quảng loạn, ôm chặt cơ thể lạnh thoát của con gái, không biết phải làm sao. Bà không dám kêu bà Tím, sợ sẽ quấy nhiễu đến quá trình thi pháp của bà Tím. Sau khi đã dùng trung đồng đập mạnh liên tiếp vào con khỉ nhân, bà tím tiếp tục cầm thanh kiếm gỗ lên múa kiếm pháp. Cơn mưa lúc bấy giờ càng trở nên hung tợn, mặt sông như một dải lụa trắng cuồn nộ muốn trôi khỏi lòng sông mà bay lên thắt cổ bà tím. Những giọt mưa to bằng hạt đậu nối tiếp nhau rơi lập đập trên mái che. Có một vài giọt ẩn mình trong làn gió, liều lĩnh đánh úp linh dược của bà tím. Bà tím dẫn sừng sững đứng ngoan cường trong bạo tháp. Thanh kiếm gỗ trên tay thoang thoát búa từng đường kiếm linh động. Hai cây nến trên bàn lễ lúc bấy giờ đã thiêu đốt quá nữa. Ngọn lửa bên trong lúc mạnh mẽ, lúc lại chỉ to bằng hạt đậu, như có thể bị cơn mưa dập tắt bất cứ lúc nào. Bà tím mặc kệ mọi thứ xung quanh, bà chỉ tập trung vào động tác trên tay. Đường kiếm ngày một nhanh giật, tiễn xé gió từ thanh kiếm, Qua lẫn trong tiếng gió trích không còn có thể phân biệt được nữa Rồi bất tịch lịch thành kiếm gỗ tuột khỏi tay của bà tím Nó nhanh như một mũi tên bay xé gió vào trong cơn mưa trắng xóa Lưỡi kiếm chẻ những giọt mưa to thành hai Thấy như vậy từng lớp từng lớp nước mưa liền đánh ấp tới Hồng trông dùi phục pháp của bà tím giữa bầu trời kinh kịch mây đen Nhưng dù cho tầng tầng lớp lớp nước mưa có ra sức ngăn cản Hành kiếm gỗ dẫn như vậy, nó vẫn trẻ tre, bay nhanh về phía trước. Mặc cho những cơn gió lớn có tiếng lại trợ trận, nó vẫn không hề nào đúng. Không có bất cứ thứ gì có thể khiến hãm tốc độ của nó ngay lúc này. Nó lao xuống bến sông nơi con nước đang gào thét đỉnh điểm. Bà tím dùng cả hai tay thi triển ấn pháp. Một tay dựng thẳng trước ngực, tay còn lại tạo thành thủ thế kiếm ấn. Chỉ thẳng lên bầu trời đang cuồn cuộn mây đen. Miệng nói như tra lệnh Thiên lôi ngờ ngã địa lôi mơ bạc Lục đinh lục giáp Nghe ta sắc lệnh Thiên cường phá diệt thần lôi Thỉnh Ngay lập tức Một tia sấm sét to bằng cái bắp đùi giáng thẳng xuống thành kiếm gỗ Đang lao đi trong cơn mưa Thần kiếm sáng loáng lôi quang Tốc độ của nó là một lần nữa được gia tăng Nó cứ như vậy mà lao thẳng xuống con nước lôi hoàng nhanh chóng lăn lộn trắng xóa khắp mặt sông Một tiếng kêu đau đớn như có như không Ẩn trong tiếng dòng tố đang gầm thét Trong sân nhà bà cẩm Khóe miệng của bà Tím Cũng lặn lẽ tràn ra hai dọc máu tươi Màu đỏ rực của máu Vô cùng nổi bật trên gương mặt xám quét của bà Tím Cả người của bà Thoáng lung lây như ngọn đèn treo trước gió Bà Tím Cố nén cơn đau thắt ở nơi lọc đực Bà cầm con hình nhân lên Bà đặt con hình nhân trong lòng bàn tay, rồi thổi phu một cái thật mạnh. Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh ập tới, cuốn con hình nhân bay nhanh về hướng mặt sông. Trong lúc bay được nửa đường, con hình nhân đột ngột bóc cháy dữ dội. Ngọn lửa màu cam trừng trực thiêu đốt mạnh mẽ trong cơn trong bão, mặc cho những giọt mưa to nối tiếp nhau cuột dội. Nó vẫn không hề suy xuyến gì. Lúc bay đến trên mặt sông, con hình nhân sau cùng đã thiêu đốt thành tro bụi. Làng trò xám bay tả tơi trong gió lớn, rồi lặng lẽ rơi xuống mặt sông, hòa tan vào bên trong con nước xiết. Ngay lập tức, mặt sông đột ngột lắng lại. Dài giây sau, nó trở nên dịu dàng. Cơn mưa cũng nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tạnh hẳn. Mây đèn nấn ná thêm được một lúc, rồi chậm chạp lui tàn. Bầu trời quang đảng là một lần nữa hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Xung quanh, Những cơn gió lớn, hung hãn không biết đã biến mất từ lúc nào. Chỉ còn sót lại những cơn gió dịu dàng, trần dần trên những ngọn cây cao. Bà tím ôm ngực lão đảo như sắp ngã. Bà phải đưa tay bám vào thành bàn thì mới có thể đứng dưỡng được. Bà Cẩm và bà Ngọ ban hoàng đưa mắt nhìn bốn phía. Cả hai không biết phải làm sao. Người đến xem kịch đã đồng loạt ra về ngay khi cơn mưa vừa nặng hạt trong ngôi nhà của bà cẩm ngay lúc này chỉ có bà bà ngọ bà tím và liên vẫn đang trong cơn mê man Bộ không khí bất chợt rơi vào trạng thái tĩnh lặng ngột ngạt bà tím đứng lặng gần cả phút để ổn định hơi thở xong bà mới thu dọn thật nhanh pháp khí bỏ vào trong cái túi đồ nghề như nhận được tín hiệu bà ngọ vội vội vàng vàng chạy lại phù một tay bà cẩm tất cả đỡ liên vào trong nhà lúc Bà An Toàn đặt con gái nằm xuống bộ vạc. Bà tím và bà Ngọ cũng vừa hay thu dọn xong xuôi, cả hai sánh vai nhau bước vào trong nhà. Ngó thấy bà tím, bà Cẩm liền gấp gáp hỏi: "Tình hình con gái còn sao rồi cô tím? Nó ổn chưa? Hạ bá chị muốn tha cho nó chưa cô?" Bà tím khẽ gật đầu, bà Cẩm thở phào. Bà tím lại chợt lắc đầu. Trái tim của bà Cẩm lập tức treo cao tận cổ họng. Bà tím thoáng lựa lời trong vài giây rồi mới nói Con gái bà chưa hẳn đã an toàn Bà cẩm trố mắt kinh ngạc cô, cô nói vậy là là sao? Cô hiểu gì hết vậy? rốt cuộc mọi chuyện là sao cô? Má con còn phải làm thêm những gì Mới có thể tránh thoát được gông xiền của bà đây cô tím Bà tím trầm ngâm trong vài giây rồi mới nói tiếp Theo lẽ thường Bà chỉ cần đổi tên cho con gái Cấm tuyệt không cho nó xuống sông này tắm là được Nhưng mà, giải thưa làm sao che mắt thánh? Tôi sợ là không che được dài lâu. Để chắc ăn, bà với con bà tranh thủ dọn đi càng sớm càng tốt, dọn đến một nơi khác sinh sống. Và kể từ đây, bà phải tu khẩu đức. Chẳng phải ông bà xưa vẫn thường dạy có đức thì mặc sức mà ăn sao. Làm việc thiện tích đức, có gặp khó khăn, cũng có quý nhân phù trợ. Chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Bà phải nhớ, bình từ miếng mà vô, còn quả từ miếng mà ra. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Quý vị hấp dẫn không? Quá hấp dẫn. Và cái chuyện này, nó rút ra cho chúng ta được một cái kinh nghiệm rất là lớn. Mấy con mẹ khẩu nghiệp Mấy cái ông nội khẩu nghiệp nghe chưa Nghe chưa Ta nói Đừng có ở không mà khẩu nghiệp nghe Cứ tối ngày lấy tôi nói Nói tôi là ăn cắp chuyện Lấy chuyện của người khác Đọc này kia kia nọ ha? Xin lỗi à Tôi mua Trả tiền đàng hoàng Và tác giả đồng ý cho tôi xài Chứ đừng có bao giờ mà khẩu nghiệp Mà nói tôi lấy với ăn cắp nghe chưa Nghe chưa Bà tím bà chỉ có trong chuyện này thôi Lỡ có khẩu nghiệp nghe Kiếm bà không có ra đâu nha mấy anh chị Nha Bớt bớt cái miệng đây dùm một cái đi, đi. Rồi Cảm ơn Xin chào Chà, Hẹn gặp lại